Có tiếp tân khẽ sửng sốt còn chưa kịp phản ứng nam công giả hy đã muốn xông lên lầu như mấy lần trước hai tiếp tân vội vàng ngăn cản cô ta nam công tiểu thư hôm nay trình tổng không có ở đây cô đừng đi lên không tìm được người đâu không có ở đây nam công s ở hi cười lạnh anh ta có ở đây hay không tôi không biết sao anh ta ở đây nào tôi đều rất rõ ràng không có ở trong phòng làm việc cũng không có về nhà chắc lại đang trên giường cùng phụ nữ đúng không đừng nói với tôi là anh ta đi gặp khách hàng gì đó ba tôi cho anh ta sản nghiệp lớn như vậy anh ta còn cần đi tiếp khách hàng cái gì tiếp tân uyển chuyển mà kiên định ngăn nợ trước mặt cô ta nhìn bộ dáng lửa giận ngập trời của cô ta nhản nhạt, nhạt cười cười tôi đây cũng không biết Trình Tổng thích đi nơi nào, tôi cũng không biết Nếu cô biết thì có thể nơi nào cũng không Nếu cô có đi đi một thử thật Từ trong Vọt không Hy Đừng đến đòi nơi này đòi người Nơi này lòng ngực của Nam Cung dạ Hy, vọt lên sự có của m Dạ cỗ lửa giận h ấ tiếp tay, chát một t một n đánh vào trên g Một mặt tát t cái cô i vào ế tân nho nhỏ như cô mà cũng dám nói chuyện với tôi như vậy cô tin hay không chỉ một câu nói của tôi cũng có thể đuổi việc cô để cho c ô cả đời trải qua cuộc sống đẹp rớt vòng tôi cô lại dám khiêu khích tôi tiếp tân s ừ n g sốt trong mắt lộ ra hận ý cũng không dám nói gì nữa bộ mặt cười lạnh nhỏ giọng nói thầm chảnh cái gì mà chảnh c h ả n h qua chỉ là mụ đàn bà bị chồng bỏ bị đàn ông d ề xéo thành ra như vậy còn ngang ngược càn rỡ đ ồ ngu cô nói cái gì nam công sạ hy nghe được lời thì thầm kia t r ợ n to hai mắt la lớn tiếp tân rủ mắt nhẹ nhàng hít một hơi lễ phép nói cô không tin thì cứ đi lên tôi không dám nhiều lời với cô nữa cũng đã bị đánh rồi coi như là bị cho cắn đi nam công giả hy g i ậ n đến cả người run rẩy cô ta chỉ vào cô tiếp tân nói chờ đó cho tôi chờ đó nói xong cô ta xông vào thang máy đi lên lầu sau khi đi một vòng vẫn không thu hoạch được gì nam công giả hy mới biết tiếp tân kia không có lừa cô ta thời điểm đi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô ta u ám rất đáng sợ trong mắt ngân ngấn nước mắt trong suốt người chung quanh đều đang nhìn nam cung dạ hy lên n Nhìn nhìn? Tiếng ngột khiến người thét thu cái cười còn chủ được, ngốc mức cho cảm mọi gì đáng mà mắt, thảm to đột Nhưng ngu buồn hồi sợ. lòng là nhạo hại bỉ, ông vứt nhất. này tự ta Nam Dạ xe cảm thấy không tin mở định vị mà trước kia cô ta đã cài ở trong xe riêng của trình vĩ sinh nhìn tình huống trên đó chưa tới nửa phút đã tìm thấy chiếc xe kia đã chạy quanh thành phố z ba vòng a quả nhiên là đã trở về cô ta biết chiếc xe này ngoại trừ t r ì nghĩa xanh ai cũng khởi động không được trước kia cũng dựa vào thủ đoạn này cô ta mới tra được tư liệu tất cả tình nhân của anh ta chở anh ta đi rồi cho người đánh tàn phế hoặc là hủy dung để cho tất cả bọn họ đều đi gặp quỷ ha ha nam công dạ hy cười vô cùng biến thái n h ớ tới những chuyện tàn nhẫn mình đã làm trong kính chiếu hậu cô n xinh đẹp trắng nõn, có phần mặt kinh đẹp khủng. Giọng có trở nên ta k h à nhớ k à nhà con đàn bà nào? n Anh muốn đến con Chính xanh, anh nay, cũng chỉnh đến tay chạy theo Hôm chết, phải cho lại l tôi dõi mỏi. tôi Điều mệt mức tốc có được. độ bắt dĩ xe rất tự n n h ấ tới Nam Công phương chạy Giải Hy theo h vết dấu ư n g c h ế c Cô xe kia. tới ta nhớ tới rất nhiều đêm con gái tội nghiệp hỏi tại sao bà không về nhà cô ta không có kiên nhẫn dạy d rỗ dành con trẻ không thể làm gì khác hơn là đen mặt lại để cho cô bé nhanh chóng đi ngủ Không ngủ được thì ngủ y y n được é mà, mà mình muốn cô ta rất muốn nắm bắt chồng cùng gia đình ở trong tay nhất định cô ta phải chứng minh với tất cả mọi người rằng cô ta sống rất tốt cô ta không hối hận một chút nào cô ta không có sai lựa chọn của cô ta tuyệt đối không có sai nhưng mà thật sự là mệt chết đi được trái tim rất đau năm công dạ hy nghĩ tới năm năm dòng xã nhớ tới sự lạnh lùng của anh ta cùng với sự thay đổi của cô ta chỉ cảm thấy cô nữ sinh xưa kia thích làm n ỗ n g ư ờ i trước mặt anh trai đã không còn hiện tại cô ta là một người đàn bà tranh chua là một người vợ bị chồng chán ghét bất bỏ thậm chí cô ta không phải là một người mẹ tốt rốt cuộc xe của cô ta đã chạy trên cùng một con đường b ớ i xe của trình thị xanh Nghe m c ô n dạ màu trắng chuyện t n Xanh ngoặt ố n g cầu. Cô ta hot nhất tại đọc truyện audio chấm